Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người cái thai còn nằm trong bụng Ông bầu chính vọng tỏ giải ngại trước tình cảnh của bà tư trả Trước khi làm bầu gánh Ông thường nghe các bà xưa Anh mẻ mai dưới nghệ sĩ là sướng ca bộ loại Biện sao đã được mục đích Ai muốn sao cũng được Từ tiền bạc cho đến thẻ xác Tư trả có lẽ là một trong số người đó Còn mang bầu với ai chắc ông ta không thể đoán ra Bởi trong canh hát, ai ai tư trả cũng cần sự giúp đỡ. Đầu tiên là bầu gánh luôn là người có thực quyền, kể đến là mấy tên kép hát. Khi đóng cặp trên sân khấu, thường diễn tả mùi mẫn với các cổ đạo, gây ra hiện tượng quyên luyến, rồi bọn nhạc công cũng xí phần. Nếu cổ đạo nào chịu yên thân hay có quả cắp, thì chúng mới để cho yên mã. Ông bầu chín vọng tùy mê cải lượng, Dám bỏ tiền sang gánh hát lòng bù Nhưng ông không phải là dân chuyên nghiệp Mục đích làm bầu gánh Là để được ôm ấp cô đào tránh lúc bây giờ Vì khi còn làm khán giả Ông từng ao ước Phải làm sao chiếm được thần xác cô ta Mới thỏa mãn được lòng tính đất bọn đàn ông thường hay háo sắc Khi trở thành bầu gánh Chín vòng ôm ấp được ngay cô đào tránh Mà không tốn chút hơi sức tán tỉnh Lại được vui đùa mấy cô đạo phụ Hay nữ vũ công trẻ đẹp Thật thỏa mãn cho số tiền Ông ta đã bỏ ra mua lại gánh lòng vụ Rồi cứ mỗi năm ông lại thay thế ngoại Số diễn viên ngày càng trẻ trung đẹp hơn xưa Ông càng thỏa sức lôi cuốn họ vào trong vòng tay luyến an Hôm nay tư trà đang ôm lấy chân Đang ban xin ông ban ơn Hồi mới về làm ông bầu gánh Chính vọng chưa đẻ mắt đến bà Vì còn say xưa với cô đào tránh Này nhìn lại tư trà Một cô đào chuyên đóng vai phản diệt Mới làm ông để ý đến Lâu này tư trà biết mình mang bầu Nên thường hay tránh mặt ông Lúc đó bà mới hơn 25 tuổi Theo ý nghĩ của chính vọng bấy giờ Với số tuổi này Chắc bà đã qua tay Nhậu tên trong cánh hát Cho nên sắc bọc Này nợ trông hợp dẫn quá Nghĩ như vậy mà chín vọng nâng tư trả đứng lên Rồi cho hai tay ra sau để ôm bà vào người Buốt vẹt Ông ta nói Quả cũng thấy thương tư trả lắm Nhưng em mang bầu to đụng thế này Làm sao đứng trên sân khấu để hát đấy Hay là Tư trả nghe ông bầu chín vọng nói thêm hai chữ hay là Thì lúc đó bà như đang bơi trên biển bớ được vào kiểu sinh Đã lập băm hỏi là ông ta Hay là sao anh Chín Chín vọng không trả lời ngay Ông đã đẩy người bà nằm xuống giường Rồi như một con thú lâu ngày bị bỏ đòi Bộ bà bà không chút thương tiếc Tôi chả hiểu việc gì muốn đạt được Cũng phải có cái giá phải trả Bà đi theo gánh hát đã lâu ngày Hiểu dành quy luật này Nên không hề chống lại hành động của ông bà Nhưng lúc đó tự trả phải ghé kêu xin. Anh Chín ơi, hãy thương cho cái bầu còn nằm trong bụng. Nó mà hư thì em chết mất. Chín vọng mới nhớ ra tự trả đang mang bầu. Chính vì điều này ông ta muốn xua đuổi bà ra khỏi gánh hát. Nhưng đuổi thì thương vương thì tội. Một gánh hát chuyên đi lưu diễn ở các làng xã để kiếm sống mà nuôi một người đàn bà mang thai. Không đóng góp công sức thì mọi người sẽ bàn tán dị nghỉ. Rồi ông bầu chín vọng lại chợt, nhận ra chuyện ăn nằm với tư trà. Bà ta làm ông thấy hứng khởi hơn các cổ đào khác, để bà ở lại trong cánh hát lâu lâu còn được hưởng lạc thú. Nên để tỏ sự ban ơn, bây giờ ông bầu chín vọng mới lên tiếng trả lời. Thôi, tư trà xuống bếp làm chị nuôi, quá mới có cớ để em ở lại trong cánh hát. Từ đó tư trà trở thành chị nuôi trong cánh hát lòng bố. Bà sinh Phượng Vân đã 15 năm nay Một thời gian dài đẳng đẳng Nhưng bà cũng chỉ là người tỉnh qua đêm của ông bầu Không ai trong gánh hát biết đến vai trò của bà trong đời sống của ông ta Để bà còn có một chỗ đứng trò xứng đáng Mà bà muốn trở thành vợ chính thức của ông bầu cánh hát Khi cô đào tranh cố rời cánh hát Diễm xương được mời về hát Ông bảo chín vòng lại càng bỏ bê bà và tư trả hơn. Từ đó bà không còn thiết tha. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net